Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Ai giết anh em Ngô Đình Diệm Của tác giả quốc đại Chương 21 Giấc mơ trở về Lần ấy vào khoảng 2 giờ đêm Đại úy Hoàng đang thiêu thiêu ngủ Vì đại úy Hoàng phải trực đêm bỗng viên cần về chạy vào phòng gọi Thưa đại quý Tổng thống đi Vì ở trong dinh nhiều năm Nên đại úy Hoàng không lấy gì làm ngạc nhiên Lâu lâu Tổng thống Diệm lại làm một chuyến du ngoạn trong đêm như vậy Vẫn theo thường lệ, đại Y Hoàn đi dép, mặc quần jean, áo bỏ ngoài quần, dắt khẩu du lô vào lưng Rồi theo Tổng thống Diệm với viên cần vệ, có phận sự ngồi gác ở cửa phòng giết của Tổng thống Lâu nay Tổng thống Diệm không đi đâu xa, ông già đứng trước bao lớn dinh ra lòng Đại Vĩ Hoàng và Viên cận Vệ đứng sau lưng Tổng thống chừng vài ba bước. Đó là thông lệ của sĩ quan tùy Viên và cận Vệ của một Tổng thống trong thời buổi lộn xộn. Như mọi lần, Tổng thống Diệm xuống vườn xem cây cối và hoa hoặc đi thơ thần ngắm cảnh thiên nhiên. Nhưng lần này thì không phải như vậy. Tổng thống Diệm chỉ ngước mắt nhìn trời mây, ông đứng như trôn chân trên thẻm bao lớn ông đứng lâu chưa từng thấy. Hoàn lấy làm lạ là vì tổng thống đứng lâu như vậy đến 40 phút và ông chỉ nhìn trời rồi miệng lẩm bẩm. Đại Lý Hoàn và Viên Cẩn Vệ càng phải đứng im phắc, không dám gây một tiếng động nào. Hoàn cũng chẳng quan tâm, vì 5 năm sống cạnh ông Diệm, Hoàn quá quen thuộc với đời sống riêng tư của ông. Nhưng có câu này ông Diệm nói khá lớn, cả Hoàn và cận Vệ đều nghe rõ. Câu nói được ghi lại như sau Thôi sang năm thì mình xin về Mệt quá rồi Mình xin về phùng dưỡng bà cố Nhưng muốn xin về thì ông Nhu cứ bắt mình phải làm Câu nói trên được ông Diệm nhắc đi nhắc lại rồi Ông quay lại lầm bầm nhìn trời xa xăm Rồi khi quay lại phía sau lưng Ông Diệm tròn mắt nhìn sĩ quan tùy viên và viên cận vệ Ông có vẻ kinh ngạc trước sự hiện diện của hai người nhưng không nói gì lặng lặng về phòng riêng đại Huy Đỗ Thọ cũng một lần bắt gặp tổng thống Diễm độc thoại tương tự như vậy vào một đêm tháng 7 bắt đầu nổ súng hồi tưởng lại như vậy rồi qua dư luận qua đài VOA ủy viên Lê Công hoàn Linh cảm thấy một cơn ông bão nào đó sắp bùng lên cơn rông bão đó đã đến Khoảng 1 giờ 15 phút trưa ngày mùng 1 tháng 11, Thượng sĩ Thám đang chuẩn bị lên giường nằm ngủ, nhắm mắt cho qua ít phút. Bỗng tiếng thiếu tá duệ nói lớn, "Quan sát lại xem thế nào. Theo phản ứng tự nhiên Thám vùng dậy chảy ra hành lang. Thành Cộng Hòa vẫn im lềm trong buổi trưa nắng gắt. Lúc ấy thiếu tá rệ vẫn mặc may ô chân đi dép. Ông đang đứng trước cửa phòng riêng của ông, Sau này trở thành chủ sở thuộc khu đại học Đường Cường Đệ Chỉ một lát sau Thượng sĩ Thám thấy một sĩ quan Từ lầu trên chạy xuống báo cáo với thiếu tá rệ Từ phía ngã tư Đinh Tiên Hoàng pha Định Phùng, đa Cao Tôi thấy đang lố nhố Chúng đang lom khom tiến trên phía hè. Có đứa thì nhảm súng chế về phía thành Viên sĩ quan xác nhận Đây là lính thủy quân lục chiến Thiếu tá rệ nhún vai Làm gì có chuyện lạ? Ông trở vào phòng mà quần áo, đặt khẩu du lô bên lưng. Từ lúc ấy, trung quý bảo, thượng sĩ Thám luôn luôn có mặt với ông Duệ. Đầu tiên các sĩ quan thấy thiếu tá Duệ quan sát rất kỹ, ông cũng nhận thấy như vậy, nghĩa là có thủy quân lục chiến đang tiến về phía thành Cộng Hòa. Thiếu tá Duệ nhăn chán lắp đầu. Chuyện lạ nhỉ? Giờ này làm gì có lính tráng nào tập dượt? Hơn nữa khu vực này được coi là loại yếu khu số 1, không một lực lượng nào được lai vãng đến đây mà không thông báo cho lữ đoàn biết trước. Ông dệ quay máy, gọi biệt khu thủ đô. Phía đầu dưới bên kia là thiếu tá rụ. thiếu tá dệ hỏi. đặc biệt khu có lệnh cho đơn vị nào di chuyển ở đặc khu 1 không? Đặc khu 1 tức là vùng đa cao thuộc Phạm Vi Thành Cộng Hòa. thiếu tá dệ lắc đầu nói với Thám và bảo. Là nhỉ? Biệt cụ thủ đô thiếu tá dù cũng không hay biết gì cả. Sau khi quan sát lại lần nữa với nhiều dấu hiệu khả nghi thiếu tá dễ ra lệnh báo động. Từ lúc ấy thành Cộng Hòa thức giấc trong cơn nôn nóng của buổi trưa. Sài Gòn nắng như thiêu tiếng còi vang lên khu động doanh trại. Quảng 15 phút sau tất cả đều ở thế tác chiến. Quân nhân ở trái gia binh kế cận cũng lần lượt trở vào thành gần đủ mặt những khẩu đại liên 30 nòng đen ngòm đều chia về phía đường Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Bình Kiêm tất cả đều chuyển động Đằng xa, Thủy quân Lục Chiến vẫn lố nhố bò dở vào những gốc cây hay tiến lên vỉa hè và mỗi lúc càng di chuyển lại gần hơn Một sĩ quan bảo ông Rệ Mục tiêu ngon lành quá cứ thế mà cho đại liên quài thì đi đời hết cả bọn Một sĩ quan đứng chép miệng Tôi này sao ngu quá vậy, không biết thằng nào chỉ huy mà nghe ngu quá ta. Trong lúc đó, thiếu tá dễ cầm máy gọi về Dinh Gia Long. Ông quay lại mỉm cười nói với mọi người. "Lạ nhỉ, chuyện đó cũng không biết gì hơn." Ông cho gọi đại úy nuôi trưởng phòng 3 đến trình diện và cùng ông xem xét tình hình. Từ xa, thủy quân lục chiến vẫn theo đội hình hàng dọc đang tiến lên. Chẳng bao lâu toán tiền phương đã lô nhô ở phía sau sân hoa lư Có biến thật rồi Trong thành tất cả chỉ còn chờ lệnh nảy cò Lính trong thành có đủ lợi điểm nhất Chỉ cần hai khẩu đài liên bắn chéo cánh xẻ Thì toán tiền phương của thủy quân lục chiến sẽ cụ hết ngay từ phút đầu Trung ý bảo Thấy lính thủy quân lục chiến vẫn khơi khơi Như không có vẻ gì là hành quân tác chiến cả Ngày lúc ấy, thiếu ta rẻ ra lệnh cho một số sĩ quan chỉ huy Hai xe thiết giáp Tiến ra bọc phía sau Ông nói Anh bắt sống mấy thằng chỉ huy đem về đây cho tôi Giữa lúc ấy, một tiểu đội thủy quân lục chiến vẫn tiến lại Tiếng loa bên trong thành hô đứng lại Thóa lính này nằm dạp xuống rồi lại khom lưng bỏ tiến lên Tiếng hô vang lên lần nữa Rồi một hai ba Một loạt súng đại liên nổ chát chúa. Ngay trong loạt súng đầu đã có bốn lính thủy quân lục chiến cục ngã. Đám còn lại chạy dàn vào phía bên trong thành tường sân Hoa Lư. Giờ đã điểm. Rồi một giờ ba mươi phút, ngày mùng một tháng 11 một điểm, một loạt các đại bác một trăm lẻ năm nổ vang rèn và rất chúng mục tiêu thành Cộng Hòa. Có viên nổ giữa sân, có viên nổ chúng một phía doanh trại. Tiếp sau là bốn khu trục Tới bán hòa tiến Lúc ấy binh sĩ trong thành Cộng Hòa Bắt đầu cảm thấy thực sự có biến động Rồi lại từng loạt nữa Tiếng nổ chát chúa vang rèn Trong thành vẫn chưa có ai bị thương Từ lúc ấy thiếu tá rệ Mới xuống phòng chỉ huy để điều động Ông nói với các sĩ quan Có đào chính thật các cậu ạ Không hề gì Người nào có nhiệm vụ đó Ông ra lệnh cho chú ý bảo theo chân hai chiếc thiết giáp ra khỏi thành bảo yêu cầu thiếu tá cho quản vài ba bà tuô nữa bọn nó đang lố nhố ở đầy sân hoa lư mục tiêu ngon quá ông Duệ không cho khai hỏa tiếp rồi bảo với bảo ra tìm cách thuyết phục và hỏi xem nguyên do xem sao anh em trong nhà cả mà thiếu úy bảo đứng bên đường dây vác loa gọi alo alo tôi thiếu úy bảo đây Nguyên trưởng phòng hai trường võ bị quốc gia đà lạt đây. Nói như vậy ông biết chắc là trong đám sĩ quan đó cũng có người là bạn ông hoặc cựu sinh viên trưởng võ bị đà lạt. Bảo lại lên tiếng một lần nữa. Alo, bảo đây. Xin các anh đừng có dài dột nghe theo ai, đừng có dài dột chết oan uổng cho một mưu đồ nào. Quả nhiên khi bảo vừa dứt lời, thì từ phía bên kia sau sân hoa lư có một sĩ quan lên tiếng. Alo. Trung úy bảo phải không, alo thinh đây, rồi có một tiếng súng nổ ở xa. Có tiếng hô bắn, Trung úy bảo liền băng qua phía đường hồng thật tự, về phía thinh Theo sau ông là một người lính, đến gặp Đại Quý thinh đại đối trưởng thủy quân lục chiến. Trung úy bảo hỏi thinh cả anh được lệnh của ai về đây? Đại Quý thinh nói, tôi nghe lữ đoàn liên minh phòng vệ phụ tổng thống làm phản tổng thống, nên bọn này kéo quân về cứu. Bảo lắc đầu cười. Lầm to rồi Thinh ơi, làm gì có chuyện đó? Ai bảo anh thế? Thinh im lặng. Lúc ấy đã có một lính thủy quân lục chiến bị chết, ba bị thương trong loạt đạn nổ thứ nhất của Lữ đoàn. Trung Ý Bảo đề nghị với Thinh. Cậu thế không? Xung quanh đây toàn lực lượng của Lữ đoàn hết. Chỉ cần mấy khẩu đài liên đặt trên lầu kia quản một lần, các cậu sẽ đi đời hết. Thôi bây giờ bỏ khi giới đi... Rồi hạ hội phân giải Đại quý thinh không chỉ và nói Hàng thì tôi không thể hàng được Cấp chỉ huy ra lệnh như thế nào Thì làm như thế Tuy vậy bọn tôi có thể giá súng Ngồi chơi được không Một sĩ quan thủy quân lục chiến khác Phản nàn Bọn tôi hành quân từ Tây Ninh về Thì được lệnh di chuyển về đây ngay Bọn này có biết mẹ gì đâu Cấp trên bảo sao nghe vậy Đang mệt thấy bà nội Đại quý Thinh cương quyết chỉ giá súng mà không chịu hàng. Hai bên đều đồng ý an binh bất động. Đại đội thủy quân lục chiến của Đại quý Thinh rút lui vào sân hoa lư và giá súng. Theo lệnh của Thiếu tá Duệ, Trung Ý bảo mời Đại quý Thinh vào gặp ông Duệ để hai bên cùng sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện. Đại quý Thinh từ chối, ông viện cớ đại đội trưởng không được phép bỏ đơn vị khi đang ở trong tình trạng tác chiến. Tuy nhiên Đại Úy Thinh vẫn cử hai sĩ quan đi theo, một thiếu úy và một chuẩn úy. Qua sự điều tra tại chỗ được biết có hai đơn vị thủy quân lục chiến, ngoài đại đội của Thinh còn có đại đội của Châu đang dàn binh bố trận ở phía sau. Một sĩ quan của thủy quân lục chiến nói với đại úy bảo: "Chuyện rắc rối thế mẹ, bọn này vừa đi hành quân về mệt chết cha, làm gì có đạo chính, chúng ta khang được tổng thống cưng nhất." Có lẽ bọn tôi về đây để chống đảo chính. Từ phút đó, biên thành Cộng Hòa cũng an binh bất động để chờ xem. Việc cấp thiết là phải tàn thương. Trung bảo đề nghị với đại ủy thanh tạm thời đưa cả ba lính thủy quân lục chiến vào bệnh xá của Lữ đoàn để cấp cứu. Trong đêm mồng một, cả ba thương binh đều chết vì chúng đạn 105 ly của quân đảo chính. Trái Đại bác rớt chúng ngay bệnh xá mà tổng thống xuống hầm. Tại bộ chỉ huy của lư đoàn tiểu tá Duệ đang liên lạc với bộ tổng tham mưu, tiếng ông Duệ: "Tôi muốn gặp ngay chúng ta Khôi, chú phải tìm cho bằng được." Ông ấy đang ở trên phòng hội. Ông Duệ vẫn chờ mãi, trên dinh Gia Long lại gọi xuống: "Hoàn đây, không có chuyện gì quan trọng chứ?" Ông Duệ trao máy cho một sĩ quan để liên lạc với bộ tổng tham mưu rồi tiếp chuyện với dinh Gia Long. Ông Duệ bảo đại úy hoàn, mời Tổng thống xuống hầm gấp. Thiếu tá hưởng có ở đây không? Tại sao đến bây giờ mà chưa để Tổng thống xuống hầm? Tại sao Tổng thống lại không chịu? Phải nói rõ cho Tổng thống biết. Không có gì nguy, nhưng phải đề phòng. Ông Duệ quay sang tiếp chuyện với Tổng tham mưu trưởng. Phía đầu trên bên kia là Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, tư lệnh lữ đoàn. Lát sau ông Duệ quay lại nói với các sĩ quan, Chúng ta không thể về được. Bây giờ vẫn chưa họp là thật. Chúng ta khôi cho hoa biết là trên ấy hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, ông Dệ gọi lại lên Gia Long và được trả lời. Mời Tổng thống xuống hầm, nhưng không thấy Tổng thống nói gì. Trên này hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu tá lạc đang có mặt trong dinh, có cả ông Bí Thư Trần Sử. Kế hoạch đảo chính đã được hoàn tất trong vòng hơn một tuần lễ mà đầu não vẫn là... Trung tướng Trần Văn Đồn, Đại tá Nguyễn Hữu Có, lãnh trách nhiệm giao liên móc nối với tổ chức. Với cương vị tư lệnh phó của quân đoàn 3, phủ tá cho tướng đính, nên mọi sự giao tiếp và di chuyển của Đại tá có trong phạm vi quân đoàn 3 đều được dễ dàng. Hơn nữa, Giám đốc nhà an ninh quân đội thì đã theo phè đào chính rồi, nên vấn đề tổ chức càng thêm dễ dàng và bảo mật đến mức độ tối đa. Theo tiết lộ, của trung tướng nguyễn hữu có trên báo công luận số đặc biệt ngày 1 tháng 11 năm 1970 thì ngày 15 tháng 10 năm 1963 ông đã hỏi thẳng trung tướng dương văn minh về kế hoạch đảo chính và xin chỉ thị thì trung tướng minh trả lời anh có quân có tổ chức nắm cho được các đơn vị đi vẫn theo trung tướng có vì biết ông chống tổng thống diệm đã từ lâu nhưng khi đến thăm tướng đính tướng đính đã quá bất ngờ hỏi toa chịu thể với Moa không Thế Moa chết thì toa phải chết theo Còn toa có chết thì Moa cũng phải chết theo Khởi điểm từ bất ngờ đó Hai ông đính có Kết hợp cùng nhau để thực hiện kế hoạch Đại tá có xuống Bình Dương Bản doanh bộ tư lệnh sư đoàn 5 Móc nối được với đại tá Nguyễn Văn Thiệu Ông lại xuống Mỹ Tho Bản doanh sư đoàn 5 Bản doanh sư đoàn 7 Móc nối được với đại tá tư lệnh phó sư đoàn này cùng một số sĩ quan thuộc khu chiến thuật Tiền Giang, trong đó có thiếu tá Nguyễn Viết Thành, trung đoàn trưởng trung đoàn 10 tại cao lãnh kiến phòng, thiếu tá Lý Tòng Bá, chi đoàn trưởng chi đoàn thiết giáp. Theo bút ký của trung tướng Nguyễn Hữu Có, trong bữa cơm trưa tại dinh tỉnh trưởng Định Thường ngày 28 tháng 10, vì sơ suất nên tin âm mưu đảo chính, bay về Sài Gòn. Đêm ngày 28 tháng 10, ông Nhu đã biết được đầy đủ chi tiết về việc đại tá có lên bình dương và xuống Mỹ Tho âm mưu móc nối đảo chính. Một phiên họp khẩn cấp được triệu tập trong văn phòng ông Nhu với sự tham dự của đại tá Tung và hai viên chức cao cấp của ngành tình báo và ngành cảnh sát đặc biệt. Ông Nhu nghe các viên chức liên hệ kiểm điểm tình hình và đi đến một kết luận vững chắc, khẻ đảo chính không có quân thì không thể làm gì nổi. Cho đến lúc này thì ông Nhu đã có đủ dữ kiện để biết rõ phe đảo chính gồm có tướng đôn Kim Minh Xuân và một số sĩ quan mà ông Nhu cho là họ thuộc thành phần Đại Việt. Biết rõ đại tá có cùng với tướng đôn Kim âm mưu đảo chính, nhưng ông Nhu vẫn không ra tay trước, có lẽ ông muốn quăng mà mẹ lưới lớn. Đại tá Tung cũng như cơ quan tình báo được chỉ thị của ông Nhu là phải tuyệt đối đối là như không hề hay biết Việc đại tá có xuống Mỹ Tho Và lên Bình Dương Móc nối với hai sư đoàn 5 và 7 bộ binh để đảo chính Ngày 31 tháng 10 Tổng thống Diệm và ông Nhu Mới chính thức báo tin cho Trung tướng Đính Biết việc đại tá có âm mưu đảo chính Và chỉ thị phải điều tra ngay Để tìm ra manh mối Không có thể ra tay hành động Theo kế hoạch Bravo Mà tướng Đính vẫn nắm trọn quyền Nhưng tướng Đính đã chính thức tham gia Phe đảo chính từ ngày 25 tháng 10 Tướng Đính cũng như Tướng Đôn đều báo cáo với Tổng thống Diệm và ông Nhu là đã việt giam Đại tá Có và đang tra khảo. Nhưng thực ra Đại tá Có đã được giữ kín trong văn phòng tư lệnh quân đoàn 3. Đại tá Có trải qua một ngày đêm trong cảnh toán mồ hôi hột. Văn phòng tư lệnh quân đoàn 3 được canh phòng nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. 11 giờ đêm ngày 31 tháng 10, Tướng Đôn đến quân đoàn 3 gặp Tướng Đính và Đại tá Có. Ông cho biết vì đại tá có làm lộ bí mật ở Mỹ Tho nên phải hành động gấp vào ngày mai tức ngày mồng 1 tháng 11. Trung tướng có qua thiên bút ký đã mô tả thứ sáu ngày mồng 1 tháng 11 năm 1963 sau một đêm thức trắng Trung tướng đính có vẻ mệt tôi cũng không khỏe gì hơn nhưng thì giờ càng qua mau thì tôi càng mừng ăn điểm tâm xong thì bảy giờ tối tôi vui vẻ nói với tướng đính Chỉ còn 6 giờ nữa thôi Mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp 8 giờ Trung tướng Đôn tới gặp tướng Đính và tôi Thấy tôi ông lại cười và chỉ mặt nói Tổng thống bảo tôi lại coi ông Đính đập thẳng có ra sao Tướng Đính dặn dò Đôn về trình báo Là đã đập gần chết rồi Yên còn nhốt trong nhà tắm Đợi tỉnh lại rồi sẽ khai thác Tướng Đính cũng trực tiếp báo cáo như vậy Với tổng thống Diệm và ông Dù 12 giờ, đại ta có từ biệt tướng đính ra phi trường tất nhất, và ở đây ông dùng trực thăng của quân đội Mỹ bay thẳng xuống Mỹ Tho. Cũng từ giờ đó tướng đính bắt tay vào đảo chính, quân đoàn 3 cấm chạy 100%, kế hoạch Bravo 1 biến thành Bravo 2. Nhưng 6 đại đội của lực lượng đặc biệt đi hành quân tại Long Thành, theo kế hoạch Bravo 1, lực lượng này quay về Sài Gòn. Nhưng với Bravo 2 thì lực lượng nòng cốt này bị cô lập ngay. Rồi một loạt đại bác nổ vang rất trung đích Tiếng gạch ngói đổ bớ Tiếng người lao sao Rồi là một loạt khác Tiếng nổ sẽ tan bầu không khí oi ả của buổi trưa Trung sĩ hòa ước lượng Lúc này thành Cộng Hòa phải ăn 20 trái Từ phía xa vài loạt tiểu liên nổ Quanh thành Cộng Hòa vẫn yên tĩnh Ngoài tiếng đại bác nổ và tiếng chân người chạy Thấy đại bác nổ rát qua Thiếu tá rẻ hét Anh em thủy quân lục chiến tìm chỗ mà núp chỉ cứ đứng khơi khơi như thế chết hết bây giờ. Một toán thủy quân lục chiến chạy qua đường tìm chỗ ẩn Đại Bác trong mấy tòa nhà thuộc Tổng Nha Cải Huấn và Bộ Xã hội hiện nay. Trong sân hoa lư thủy quân lục chiến tụ tập cả trên khán đài, súng vất ngộn ngang trên sân cỏ. Thiếu tá dễ nói với chúng ta bảo, cầu sàng bảo tụi nó tìm chỗ an toàn bắn nấp vô phước tụi nó phải Đại Bác thì tôi sẽ lãnh đủ. Một chuẩn úy thủy quân lục chiến Từ trên hoa lư băng qua Ông này nói Ông già của tôi có ở đây không Thì ra ông già của vị sĩ quan này Là thượng sĩ trong ban quân nhà của Lữ đoàn Viên chuẩn úy nói Trung đội em ở bên kia đường Coi bộ nguy hiểm quá Trung úy bảo đề nghị Cậu cho trung đội qua đây Ở đây nếu pháo binh mẩn dữ như vừa rồi Thì cũng không sợ Thiếu gì chỗ an toàn Biên chỉ huy nghe con lý trở lại vị trí cũ và dẫn trung đội vào thành Cộng Hòa. Sau khi thành này thất thủ, trung đội của ông ta được đồng hóa với lữ đoàn phòng vệ và bị coi là thành phần chống đạo chính. Trong giờ phút đó, thiếu tá Duệ cố tìm cách mắt liên lạc với chúng ta khôi. Nhưng không có kết quả, ông Duệ lại gọi về Dinh Gia Long. Trên Dinh cho biết vắn tắt, Cả tướng ta có lẽ bị phe đạo chính bắt cóc. Trên này đủ mặt châu lộc hoàn thọ bằng ông võ văn hải cũng vừa tới ông đang ở trong phòng tổng thống từng loạt đại bác nổ vang rền lần pháo kích này được coi là ác liệt nhất lính của lữ đoàn năm sáu người bị thương hai người chết đại đội của đại úy thinh lúc ấy đã tản mát sang phía bên kia đường hay nấp sau bờ tường sân hoa lư trung úy bảo gọi đại úy thinh tòa cho lính của tòa tản đi chỗ khác nấp sau bờ tường như thế chết cả lũ bây giờ Đại quý Thinh ra lệnh cho di tản ngay, giả qua sân hoa lư rồi quạt đại liên ảo ảo về phía bờ tường, mà rồi toán thủy quân lục chiến dùng làm nơi ẩn nấp. Trung sĩ Hòa nói, hù vía chút xíu nữa thì chết gọn. Thinh nói với Trung úy bảo, cảm ơn Trung úy không lanh trí thì bọn này đã bỏ mạng hết. Thi cơ xuất hiện, oanh kích có một lần đó. chương 22, đánh nhau bằng mộm. Trung úy bảo có thể yên tâm và vững tin vào đại đội thủy quân lục chiến của Thinh, nhưng vẫn còn một đại đội nữa, lữ đoàn liên binh cho hai xe thiết giáp tiến về ngã tư đi Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng. Trung úy bảo đi sau cùng với hai sĩ quan lính thủy quân lục chiến. Trung úy bảo dùng hai thủy quân lục chiến này nhằm làm nản lòng đại đội của Châu. Lúc ấy Đại Huy Châu đứng ở gốc cây ngay trước cư xa E Việt Nam. Đại Huy Châu... Cầm khẩu súng lục trên tay Còn tay kia thì cầm trái lũ đạn Lính của Đại Vĩ Châu đều chĩa thẳng mũi súng Về phía Trung Ý Bảo Tuy vậy Trung Ý Bảo rất bình tĩnh Và phía đằng sau bảo là hai thiết giáp Và lính của lữ đoàn Trung Ý Bảo lên tiếng Tất cả anh em binh sĩ đều phải quay mũi súng ra ngoài Không thì sẽ bị tiêu diệt ngay Nhân chứng hỏi Đại Vĩ Châu Ai bảo quay anh về đây Các anh về đây để làm gì Trung Ý Bảo nghĩ trong bụng Châu cũng sẽ trả lời như thình Nhưng không được Đại Quý Châu nói lớn tiếng Chúng tôi về đây để lật đổ chế độ ngô định diệm Chúng tôi không thể chịu được hấp bức Trung Quý Bảo nói gay gắt Anh lại đây Đại Quý Châu cũng gây gắt không kém Anh lại đây Châu vẫn cầm năm năm chảy lũ đạn Trung Quý Bảo cầm chiếc loa Bảo nói Anh muốn chết bỏ mạng à Châu lại nói Anh muốn tự tử sau đây hai bên vẫn lời qua tiếng lại, đang lúc đó thì có phi cơ xẹt qua quạt từng loạt đạn. Trung úy Bảo tiếp tục tấn công bằng lời: Anh coi đại đội của Thinh nó hàng rồi. Chung quanh đây là quân ngũ lữ đoàn. Anh nhìn coi, chỉ cần khẩu đại liên trên lầu kia làm một loạt chéo cánh xẻ cũng cho cả anh đi đời. Trung úy Bảo lại nhấn mạnh: Tốt hơn hết cả anh nên hàng đi cho yên chuyện. Một sĩ quan khác lên tiếng: Hàng thế nào được? Tụi tôi về đây lật đồ chế độ độc tài gia đình chị Trung ý bảo đáp Muốn gia đình chị hay cái gì cũng được Bây giờ không nói chuyện đó Huấn sống thì hàng đi Lúc ấy đại quý Châu bắt đầu dịu giọng Hàng thì tôi không hàng Nhưng tôi sẽ tập trung lính lại Được không Trung ý bảo vui vẻ trả lời Thế cũng được Bây giờ anh cho lính của anh tập trung tất cả vào khu hàng không Châu lại hỏi Còn cái anh thì sao Cho thiết gia và lính của anh Lui về vị trí cũ Tức là phía đường học thật tự Thế là hai đại đội thủy quân lục chiến Đều án binh bất động Phía lưu đoàn giải giới Chờ khi hữu sự sẽ ra tay Bộ chỉ huy liên đoàn phòng vệ Không thể nào liên lạc được với bộ tổng tham mưu Thượng sĩ Nguyễn thuận lại Ông rẽ phải gọi qua phòng quân cảnh Của bộ tổng tham mưu Nhờ liên lạc Vì ông có người bản thân ở trong phòng này Nên mới nắm được đầu xây liên lạc Tiêu tá Duệ mới hỏi tình hình Liên lạc trên ấy ra sao Phía đầu dây trả lời rõ ràng Không thấy có gì quan trọng cả Các ông tướng đang họp Hiện giờ bộ tổng tham mưu Không có lực lượng nào khác hơn Mấy chú tân binh ở trung tâm huấn luyện Quang chủng. Thượng sĩ Nguyễn báo cáo lại Và đề nghị Làm tới đi tiêu tá Hốt về đây cho xong chuyện Các sĩ quan tham mưu bản định Nếu được lệnh thì chỉ cần một chi đội thiết giáp Một đại đội ta sẽ tiến dọc theo đường công lý Thủ tình huy công với thành Ông rệ gật đầu cho là phải Phía đầu dây bên kia Đại quý tùy viên lấy công hoàn đáp Tổng thống không trả lời Tổng thống ra lệnh chỉ được phép nổ súng khi nào bị tấn công Ông rệ và một số sĩ quan tham mưu Đành lắc đầu thờ dài Ông lại tiếp tục cuộc điện đàm Tòa thừa lại vì ông tổng thống Cứ cho phép tuổi moa Đem lực lượng lên đó hốt cho hết Như thế là xong Bên đầu dưới bên kia Đại Vy Hoàn trả lời, Tổng thống nhất định không chịu. Thượng sĩ Nguyễn lắc đầu quay sang bà ông Duệ, Thiếu ta thử nói lại lần nữa xem sao. Thiếu tá nói với Đại Vy Hoàn trình bày do với Tổng thống là bọn mình chỉ lên bộ Tổng tham mưu mời các tướng lãnh về Dinh họp thôi. Lúc ấy, khoảng 5 giờ chiều. Vào giờ ấy tại Dinh Gia Long, mấy sĩ quan tùy viên vẫn ngồi cái bên Tổng thống Diệm. Trong dinh vẫn còn ba đường dây liên lạc. Tổng thống Diệm ở dưới hầm, ông Nhu lại cho người mang radio xuống cho Tổng thống nghe, để cú gió thực hư, lời của ông Nhu. Nhưng radio mang xuống hầm lại không nghe được vì không có dây anten từ phía trên xuống. Rồi nhạc quân hành vang vang, các tướng lãnh lần lượt sướng danh, những giọng phát ngôn viên nhấn mạnh từng điệp khúc, lật đổ chế độ gia đình độc tài. Tổng thống Diệm im lặng nghe, Rồi ông Nhu từ trên lầu bước xuống Hai anh em ông Diệm đều im lặng Sĩ quan tùy viên vặn cho nhỏ hơn Nhà quân hành mỗi lúc một rồn rập Bốn sĩ quan tùy viên có mặt trong dinh Đều là những người quen năm suốt tháng Trong dinh và đã trải qua nhiều biến cố Như vụ ám sát vụt ở hội trợ kinh tế buôn ma thuật Vụ đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 Vụ ném bom ngày 27 tháng 2 năm 1962 Do đó không lấy gì làm sao xuyến cho lắm Trái lại mỗi lần như vậy họ cảm thấy sống gần Tổng thống Diệm hơn. Nhà quất hành vẫn vang lên dồn rập, ông Nhu thì chậm ngâm, giọng nhát gừng. Mỹ nó bảo làm vậy thì làm vậy. Nói xong ông Nhu lại trở lên lầu. Trong khoảng thời gian đó, Đại sứ Cà Bột Lốt gọi điện thoại nói chuyện riêng với Tổng thống Diệm. Đây là lần thứ hai kể từ lúc 2 giờ chiều. Bốn sĩ quan tủy viên vẫn đứng bên cạnh ông Diệm. Không ai do ông Lốt nói gì. Tổng thống Diệp trả lời bằng tiếng Pháp đại ý: Tôi không chấp nhận. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng tôi sẽ thu xếp với nhau. Tôi không tin các tướng đòi hỏi như thế. Cảm ơn. Tôi không nhận điều kiện nào hết. Tôi là Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi buông máy, Tổng thống Diệp nói một câu tiếng Pháp nhấn mạnh từng nhịp một. Tổng thống Diệp buông máy nhìn một lượt bốn sĩ quan tùy viên rồi mỉm cười. Ông lái chăm thuốc hút. Ông nhìn đại bí hoàn khẽ gần đầu đắc ý Về một việc gì Rồi lại mỉm cười Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế hiệu Marconi Trước đó bộ chỉ huy nữ đoàn Tại thành Cộng Hòa chúng tác rẻ nhận được lệnh từ dinh Gia Long Phải chiếm cho kỳ được đại phát thanh đảo tránh giả Từng loàn đại bác nổ dưới im Ông họ trần cự bộ trưởng mở cửa sổ nhìn ra đường Một vài chiếc taxi lướt qua Con đường ở ông thập tử vẫn yên ắng không có một bóng dáng quân nhân nào. Vợ ông nói, đảo chính giả mình ạ, cứ mặc người ta, anh đừng có sơ dơ. Cách đó hơn một tuần, ông Trần có bảo Dinh Gia Long thăm riêng Tổng thống Diệm, lấy cớ đến chúc mừng Tổng thống nhân ngày 23 tháng 10. Ông Trần có gặp tướng Đôn ở hành lang Dinh. Ông hỏi tướng Đôn, tình hình quân sự giàu này có khá không ông tướng? Ông Đôn ghé tay nói nhỏ, Thưa ông bị quán lắm Việt Cộng mở mặt trận khắp nơi Người Mỹ như muốn bỏ chúng ta Ông Trần khẽ nhún vai mỉm cười Hôm mấy ông gặp cả tướng đính Vẫn vẻ bộ phẩm niềm nở Tướng đính nắm chặt hai tay ông Tình hình vùng ba thế nào Ông Trần hỏi Tướng đính qua tay Khả quán lắm Còn ba đính ở đây thì Việt Cộng không làm ăn được gì hết Đàn anh cứ tin lời ba đính đi Ông Trần trở vào phòng nghe radio, bỗng nhiên chuông điện thoại gieo vang. Đầu dưới bên kia, ông Smith, một viên chức CA của tòa đại sứ Mỹ gọi đến và nói Tình hình rất nguy hiểm, tuy nhiên ông đại sứ lốt sẽ tìm cách để tránh đổ máu. Ông đại sứ muốn tôi tổ chức một cuộc tiếp xúc riêng giữa ông đại sứ với ông ngay chiều nay. Viên chức Mỹ cho biết sẽ tới gặp ngay ông Trần. Tiếng súng vẫn nổ lẻ tẻ, tiếng xe thiết giáp chuyển dịch rất gần ông trần gọi điện thoại cho ông nguyễn đình Thuận hai ba lần người nhà nói là ông đi vắng lúc sau smith đến thăm ông câu đầu tiên của ông trần gặp smith thế nào có đạo chính thật hay không viên chức này đáp làm thế nào hơn được cho đến giờ này ông vẫn chưa được biết đà ông trần rút thuốc hút đáp tôi làm sao có thể biết được ông minh và ông đôn làm vụ này ông có tin là thành công không Viên chức Mỹ nói với giọng cả quyết, tôi không tin họ đủ yếu tố thành công, bây giờ chỉ là vấn đề thu xếp cho ông Ngô Đình diệm qua Nhật và ông Nhu đi châu Âu. Trường 23, Đại Phát Thành Sài Gòn Khi Trung Ý bảo đến sở thú gặp đại quý lễ và xin cho thiết giáp đi theo lên đài, ông lấy cho biết, ở đây bọn này làm gì có thiết giáp, vẹn vẹn có 80 mạng thiết giáp ở đâu ra Trung úy bảo gọi về bộ chỉ huy xin chỉ thị mới, nhưng thiếu tá rệ rằn rọng. Dù không thiết giáp, cũng phải liều mạng mà đi, phải sống chết với cuộn băng đó. Cũng giờ phút này, trên dinh Gia Long chia ra làm ba bộ phận. Bộ chỉ huy quân sự đứng đầu là thiếu tá Lạc, thiếu tá hưởng Bộ phận đầu não vẫn là ông Nhu, bên cạnh là ông Cao Xuân Vĩ. Bộ phận bên cạnh Tổng thống Diệm có vẻ bình thường. Theo Đại ủy Hoàn, bọn tôi vẫn vui như Tết, quây quần quanh Tổng thống có tôi ba sĩ quan tùy viên khác và ông già ân. Lúc đầu thì có y sĩ Đinh Xuân Minh, trung tá kỳ Quan Liêm, ông võ văn hải đến thăm ông diệm rồi ra về. ông quách tổng đức cũng thế. tổng thống diệm hút thuốc lá liên miên. theo đại úy hòa lúc đầu tổng thống diệm giao động sau đó bình tĩnh ngay. ông nhu thì trầm ngâm mặt đen sạm chán nhăn nhéo. ông có điện thoại cho bộ trưởng công dân vụ ngô trọng hiếu. tòa liên lạc ngày với các ông bộ trưởng. Giản công bộ trưởng là phải ẩn một nơi nào Đừng lên bộ tổng tham mưu tụ nó đánh lừa đó Về việc chiếm đài phát thanh Thì Trung Ý bảo Trung sĩ trí liều mạng Vọt xe qua ngã tư Nguyễn Bình Kiêm Nhìn từ xa Trung Ý bảo Đã thấy một nòng khẩu đại bác Đang trúc xuống ở thế bắn ngang Khẩu đại bác này đặt trong vòng Thành nha an ninh quân đội Bảo biết ý nên ra lệnh cho tài xế Rồi hết ga vọt bạc Bảo biết ý nên ra lệnh cho tài xế rồi hết ga, vọt bạt mạng Một tiếng nổ béo chiếc xe dép của Bảo bị bắn nổ nốt sau Chiếc xe trao đi trao lại như con hổ bị thường Nhờ tài xế vững tay lái nên xe không bị lật Bảo và Chí nhảy xuống xe và chạy thục mạng về phía đài biến thông Hai người leo qua tường nhảy bắn vào cây chuối Ông Bảo té nhào nằm đất xìu trong ít phút Hai người lại hè nhau chạy thục mạng về phía đài rồi lần vào phía cửa sau Cửa vẫn đóng kín mít, hai người lại chạy ngược ra cửa trước. Một sự im lặng gây giận chết chóc. Một vài người lính của lữ đoàn giơ tay với ông Bảo chạy về phía đó. Trung Quý Xuân đang đứng trước cửa tiệm phở 44, phố xá vắng teo. Một vài cánh cửa sổ hé mở dân chúng ngấp nghe quan sát. Hai thiết giáp của lữ đoàn đậu phía trước đại, khoảng cách khá xa. Trung Quý Bảo chưa hiểu rõ tình hình ông Xuân nói, tụi nó đang ở trên đó. Bảo hỏi, sao không đánh vô còn chờ gì nữa? Xuân ngầm ngừng lắc đầu, cánh quân của Trung úy Xuân trước đó đã lấy được đại phát thanh, một cách ngon lành, nhưng lại chỉ chiếm được tầng dưới. Sau này, đại tá Phạm Ngọc Thảo thuật lại. Lúc ấy ông chỉ có vào khoảng trên một tiểu đội. Khi thiết giáp và lực lượng của Lữ đoàn kéo đến lính ông Thảo rút hết lên lầu. Thấy các tòa đến, tụi này hoảng quá đi, lúc ấy chỉ cần một trung đội cứ sông vô đại tùy toa đành quanh tay chịu chết Trên lầu dưới nhà Lúc ra đi Đại Uy Xuân cũng như ông bảo Ông Chí đều được dặn Thay đổi được tình hình hay không Là do chỗ chiếm được hay không Chiếm được đài Phát Thanh Từ Dinh Gia Long ông Nhu bóp đầu Nhăn chán vì đài Phát Thanh vẫn chưa chiếm được Ông bảo một sĩ quan tùy viên Phải tìm mọi cách chiếm cho bằng được Nếu không có địa phương Sẽ mất hết tinh thần Cứ để đài phát thanh nói mãi như thế, thì các đơn vị rồi đây sẽ theo bọn nó hết. Trung úy Xuân gọi về thành Cộng hòa cho biết, bọn nó rút hết lên lầu rồi, tầng dưới bỏ không. Một sĩ quan đề nghị dùng hỏa lực tấn công trước, bắn như sầm lầu 2. Trung úy bảo không đồng ý. Mục đích của mình là chiếm đài để phát thanh ngay lời hiệu triệu của Tổng thống. Bắn sập hư hết máy móc thì còn làm gì được. Mọi người cứ dùng dạng mái, ông Nhu thì trông ngóng giữa lúc ấy tại góc đường Nguyễn Bình Khiêm Pha Đình Phùng có hai ba xe dép của trung tâm Vạn Kiếp Vũng Tàu thuộc quyền của trung tá Vĩnh Lộc Trung úy Bảo thấy khả nghi tiến lại hỏi Trung úy Thơm phải không đi đâu mà coi bộ quân lương mang theo đầy đủ vậy Thơm là sĩ quan phòng 4 của trung tá Vĩnh Lộc ông Thơm nói bọn này đi công tác sau này Trung úy Bảo mới biết toán quân của Thơm cũng có phần sự về chiếm đài phát thanh Lúc ấy tại Bộ Chỉ huy Thành Cộng Hòa Thiếu Tát Duệ nhận được lệnh tại Dinh Gia Long Phải hết sức bình tĩnh Tránh đổ máu với thủy quân lục chiến Phải chờ lệnh của Tổng thống Đáng thu xếp Điều cần là phải lấy lại được đài phát thanh Bộ Chỉ huy Thành Cộng Hòa Gọi về Dinh Gia Long Xin Tổng thống qua Dinh Độc Lập Tránh pháo kích Nếu Tổng thống cho lệnh Xin bỏ ngỏ Thành Cộng Hòa Và rút hết về Dinh Độc Lập Đại úy Lê Cung Hoàng tại Dinh Gia Long Cho Thiếu tá biết Kể từ 5 giờ chiều trong dinh không còn một nhân vật dân sự nào. Theo lời Tổng thống, mấy nhân vật dân sự đều rút hết sau khi vấn an Tổng thống. Trong cơn đọc Đại Huy Hoàn hỏi Đại Huy Thọ Ông chú của cậu Tức Đại ta Đỗ Mộc Đã theo đảo chính rồi mà cậu tính thế nào? Thọ còn ngơ ngẩn chứ biết nói sao thì Đại ủy Hoàn lên tiếng Việc đó đã xảy ra như thế Thôi bây giờ mày về nhà đi Nếu đào chính thành công Thì không nói làm gì Nếu thất bại mày yên chỉ có tao ở trong này Đảm bảo cho mày Đạo ý đỗ thọ suy nghĩ một lát rồi mới nói Tôi chả đi đâu hết Sống chết cùng ở bên cạnh tổng thống Chú tôi ông ấy phản tổng thống thì mặc ông ấy Tôi đâu có dính dấp gì Mỗi người mỗi phận Thọ nói tiếp với Hoàng Chỉ ruột tôi theo cộng sản Tôi còn chả bị tổng thống nghi ngờ Uống chi ông đỗ mậu Tôi không làm chính trị cũng chẳng đảng phá chi hết. Tôi theo Tổng thống là tôi theo Trung Thành đến phút chót. Đỗ Thọ mổ côi mẹ. Chỉ có hai người anh em trai mà anh ta phải nuôi dưỡng. Chị ruột Đỗ Thọ là người có nhan sắc thì đã đi theo Cộng sản. Lúc đầu khi nổ súng, người chồng dinh đã có ý nghi ngờ Đỗ Thọ nhưng sau đó thì không ai quan tâm. Thọ tâm sự bị hoàn. Nếu tôi theo phe đạo chính thì tôi ở nhà chứ mang thân vào đây làm gì. Cùng vào khoảng giờ này, 5 giờ ngày mùng 1 tháng 11, bộ chỉ huy tiểu đoàn 34 biệt đội quân đang tập trung ở bến tàu Sài Gòn, đợi lên đường đi dục Mỹ, bất ngờ nhận được lệnh của Dinh Gia Long phải cấp tốc đem quân về bảo vệ tổng thống. Nhằm vào ngày lễ, đơn vị lại ở trong tình trạng chờ ngày lên đường, nên các sĩ quan không có mặt tại bộ chỉ huy, ngoài chuẩn ủy anh. Nhận được lệnh, chuẩn ủy anh hoàn toàn bối rối vì không biết phải làm như thế nào tiểu đoàn trưởng là đại úy sơn thương lại không có mặt tại đơn vị, rồi muốn tiến quân thì xe đâu mà chuyển? dinh gia long lại ra lệnh, phải tìm mọi cách, hãy trưng dùng tất cả xe cộ của thông tin vận binh hiện đang có ở mặt bến tàu. nếu không thì trưng dùng xe taxi xe tải. chuẩn úy anh vác súng đến thông tin vận mặt khác cho tiểu đoàn tập hợp. Do một tình cờ hiếm hoi ông anh là một chuẩn úy lại trở thành một đơn vị trường tạm thời của tiểu đoàn Chuẩn úy anh cảm thấy vô cùng hào hứng thì bỗng nhiên anh lại có cơ hội ngàn vàng để thi thố tài năng. Sau khi đã trưng dụng được xe và tập hợp xong tiểu đoàn chuẩn úy anh gọi lên dinh Gia Long, xin thiết giáp xuống mở đường. Khoảng 6 giờ, lính biệt động quân của tiểu đoàn 34 lối nhố quanh vùng cát nát lê lợi cho nên lúc đại úy tiểu đoàn trưởng và các sĩ quan đã có mặt đầy đủ tại đơn vị và tiến hành cuộc hành quân tiếp ứng dinh gia long sơn thương nguyên là một sĩ quan nhảy dù và rất quen với chiến trận cho nên cuộc tiến quân đối với ông ta coi như là cuộc dạo chơi viên hà sĩ cận vệ của đại đội trưởng tay cầm súng chạy lao lên hàng đầu cánh quân đang lặng lẽ ném hai bên hè phố tiến về đường lê thánh tôn Viên Hà Sĩ nói với Trung ủy đại đội trưởng, "Lần này cứu được tổng thống thế nào thầy trò mình cũng có cái mẻ này đéo trời." Cánh quân đường lệnh dừng lại, hai người ngồi dưới ốc cây trò chuyện như không có chuyện gì quan trọng. Hà Sĩ bỗng tâm sự, "Làm đến trong dinh cực lắm anh ơi, người anh tôi cũng ở trong đó, chỉ muốn xin ra đơn vị chiến đấu mà không được. Mỗi tháng cho tôi thêm mấy ngàn tôi cũng xin chịu. Ai dài gì chôn chân trong bốn bức tường." lại không được ân vệ gì tôi thí dụ trường hợp anh chàng thường sĩ vệ người bạn của anh tôi cái luật gia đình của bà Nhu gì mà kỳ cục quá thượng sĩ vệ trong nữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống lại là nạn nhân của luật gia đình nhân dịp biệt phái ra huế anh chàng vệ tàng tiểu với một cô gái sông hương nói đúng hơn là anh ta bị người đẹp cho vào mê hồn trận sau đó gia đình nàng bắt lập hôn thú nếu không sẽ làm lớn chuyện Lính chồng rình rất sợ những vụ đó sẽ đến tai Tổng thống Cho nên anh chàng thường sĩ vệ Phải nhắm mắt Rồi ít lâu bị đổ bẻ Anh ta bị truy tố ra tòa án quân sự Huế Về tội song hôn tòa phạt 3 tháng tù Và bị giam ở quân lao mang cá nhỏ Mãn tù trở về lực lượng phòng vệ Lữ bàn cho giải ngũ lập tức Hiện giờ vệ đang bị thất nghiệp Giải ngũ lại mang án Thì làm sao kiếm được công việc Hạ sĩ bồng đang trò chuyện Thứ lệnh di chuyển Một toán biệt động quân tiến lên Dẽ đường Lê Thanh Tông Rồi tiếp ứng dinh ra lòng Bỗng một loạt đại liên nổ vang Bốn biệt động quân ngã quỷ Thấy lính trong dinh nổ bất tử Làm thiệt bốn mạng Đại úy Sơn Thương nhào lên vẫy tay Phía biệt động quân hô lớn Quân mình đó đừng có nổ súng Biệt động quân về cứu Tổng thống Lúc ấy lính trong dinh mới vỡ lẻ Tiểu đoàn của Sơn Thương được chỉ định Về bố trí tại vùng Bưu Điện Cả đêm ngày mùng 1 tháng 1 tiểu đoàn này bất động vì không có lệnh đánh ai cả. phía quân đảo chính cũng không tấn công, cái dính già lòng cũng chỉ cho biết cứ nằm đó đợi lại. Phe đảo chính được mật báo có tiểu đoàn 34 biệt động quân đang án ngữ vùng bưu điện nên tạm mở sáng ngày mùng 2 tháng 181, tướng Đôn viết một thư tay gửi cho đại úy Sơn Thương. Đại úy chiêu hồi Sơn Thương đứng về phe đảo chính, dĩ nhiên lúc ấy tiểu đoàn biệt động quân theo ngày Việc mọi sự đã xong. Sau này các tướng tá tham gia đảo chính đều được tưởng thưởng mỗi người một cấp, Sơn Thương thì không. Trong thư gửi cho đại úy Sơn Thương tướng dồn có hứa tưởng thưởng cho biệt động quân nếu tiểu đoàn này theo đảo chính. Do đó Sơn Thương kiêu nại. Đại úy Sơn Thương được thỏa mãn ngay, để gọi là công lao đảo chính được chia đều. Riêng Chuẩn úy anh thì lao đao. Sao phải lại mấy chục ngày trọng cấm vì tội dùng khí giới. Để áp đảo với chương dụng xe của thông tin vận 8 giờ tối Thiếu tá Duệ ở Thành Cộng Hòa Nhận được cố điện thoại của Tổng thống Diệm Đại ý Tổng thống ngỏ lời cảm ơn Sự trung thành của các quân nhân thuộc lữ đoàn Tổng thống Diệm nói Vào giờ phút quyết liệt này Tổng thống rõ ai là người tốt Ai là người xấu Tổng thống hết lời cảm ơn các con đã bảo vệ Tổng thống Sau đó Thành Cộng Hòa Nhận được tin Tổng thống Diệm và ông Nhu ra đi Bây giờ thì như rắn mất đầu biết nghe lệnh ngài. Trước đây sĩ quan cao cấp trong lữ đoàn đã hỏi tổng thống Diệm nếu khi có biến gặp đến lúc không có tổng thống và ông nhu thì hỏi lại ai họ được chính tổng thống Diệm căn dặn khi có biến nếu không có tổng thống hay ông nhu thì xin lệnh của tướng Đính hay tướng khiêm Khoảng 9 giờ Thành Cộng Hòa bị pháo kích như mưa, con số bị thương đã lên đến 30 người, tức là gần nửa quân số chiến đấu. thượng sĩ Nguyễn cho biết hiệu ta rủi cho họp các sĩ quan tại bộ chỉ huy và ý kiến nên giữ thành hay bỏ thành. một số thì yêu cầu rút lên dinh gia Long nguyễn thì cho rằng cứ ở mãi trong thành sẽ chết hết bị pháo kích. một sĩ quan phòng hai lên tiếng nếu ở lại cố thủ chiến đấu thì cũng không được. nhưng cho đến giờ phút này có đạo quân nào của phe đảo chính tấn công mình đâu vậy thì đánh với ai chỉ bằng chém về để tránh pháo kích. hơn nữa tổng thống đã đi rồi Còn giữ thành làm gì? Mấy hạ sĩ quan khác lại cho rằng Tuy tổng thống đã ra đi Nhưng vẫn chưa có lệnh cho bọn mình rút lui Xin thiếu tá cứ để chúng tôi cố thủ Vào khoảng 11 giờ Thành Cộng Hòa đã hứng chọn khoảng 400 trái 105 ly Còn số bị thương tăng lên 40 người Bộ chỉ huy quyết định Bỏ cỏ Thành Cộng Hòa tìm cách di tản thức bình Còn ai muốn đi đâu thì đi Nếu tìm cách lên được dinh Gia Long Là tốt nhất Lúc ấy mọi người đã kiệt sức vì chưa ăn gì và không có cả nước để uống. Bộ chỉ huy gọi lên Dinh Gia Long yêu cầu Thiếu tá Lạc gửi mấy chiếc thiết giáp xuống để mở đường rút lui. Nhưng Dinh Gia Long cho biết không thể xuống được, các lối đều bị thiết giáp của phe đào chính chắn hết rồi. Khoảng 12 giờ, Thành Cộng Hòa bỏ ngọ, từng tốp, nối đuôi nhau chạy thoát thân dưới làn đạn trọng pháo. Duy chỉ có bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh... Cùng mấy y tá, một số thương minh ở lại Cũng có một số quân nhân và hạ sĩ quan gan giả nhất định không chịu đi Tổng kết từ 1 giờ 30 phút đến 9-10 giờ tối Có khoảng 45 quân nhân bị thương và 6 người chết bị trọng phạm